Trần Kiên, Dương Xoái sau một hồi hỏi han đã bắt đầu quen thân. Dương Xoái nói, hắn sống ở một sơn thôn sâu trong núi. Khi còn bé, cả thôn bị yêu quái tấn công. Sư phụ, tức là Thiên Hoa Đạo Trưởng, bắt gặp liền ra tay cứu giúp. Thế nhưng đa phần người dân ở sơn thôn đều đã bị chết. Cha mẹ của Dương Xoái cũng bị yêu quái sát hại. Thiên Hoa Đạo Trưởng vì thương hắn cảnh một côi. Lại nhìn ra hắn có căn cơ tu đạo cho nên thu làm đệ tử. Từ đó, Dương soái đi theo ông ta tu luyện, thấm thoát đến nay đã 13 năm. Hiện tại cũng đã có một chút thành tựu, đạt đến cấp bậc trung sư. Chỉ kém một chút cơ duyên nữa là có thể trở nên đại sư. Này, nhìn qua tuổi của ngươi, cũng không ai nghĩ tới ngươi lại có thể đột phá cảnh giới đại sư. Đúng là có thiên phú dị bẩm mà. trí dũng đứng một bên nghe lỏm được câu chuyện, liền vỗ vai Dương Soái cười lớn. Đám người các tiểu phái khi nghe Dương Soái nói sắp đạt được cấp bậc đại sư, thì lại càng khiếp sợ. Ai nấy đều âm thầm nuốt nước bọt, bởi vì hồi nãy đã lỡ mượn chế diễu hắn. Dương Soái nghe chế Dũng khen thì gãi gãi đầu. Vừa nãy khi ta đến, các huynh đã thu phục xong giết tinh. Bằng không ta nhất định sẽ ra tay tương trợ. <cười> ta biết mà, hay à, tiểu tử khá lắm chí dũng xoa đầu dương soái xem chừng là cũng rất thích tên tiểu tử trượng nghĩa này sự xuất hiện của dương soái nhất thời là mọi người quen đi việc chính cho đến khi chi phủ bắc hà vì sốt ruột mới lên tiếng nhắc nhở bấy giờ đoàn người mới tức tốc tiến ra ngoài phủ đám lính lệ của chi phủ vừa nãy phái đi theo hai người hô hoán bây giờ có một tên lính quay lại dẫn đường tất cả hai mươi pháp sư Cùng nhau chạy hùng hục ra phía cửa thành Mọi người nhìn xem màn hắc vụ bên kia ấy. Hoàng Linh nhìn thấy ngọn núi trước mắt Quanh quần hắc vụ thì cả kinh Bây giờ mọi người mới để ý Ai nấy đều hướng mắt nhìn lại Trần Kiên nhíu mày đáp Là quỷ khí sao Đậm đặc như vậy Xem ra là khó đối phó Một lát nữa mọi người nhất định phải cẩn thận Đám người các tiểu môn phái nghe vậy Thì đều có chút lo lắng Đến cả truyền nhân của Thanh Thủy Quan Kẻ có thực lực phải đến thượng sư Mà còn phải nhíu mày Thì bọn họ pháp lực thấp kém Chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều Nghĩ là nghĩ như vậy Nhưng tuyệt nhiên không có ai dừng bước Tự tôn của một pháp sư Thời cổ đại là như vậy Thả chết trên tay của tà vật Còn hơn làm con đầu rụt của Để phải mang tiếng về sau Đoàn người men theo quỷ khí tản mát trong không trung Dần dần tiến về phía chân núi Ở đây có rất nhiều cây cối Đã sớm bị thứ gì sô ngã Để lộ ra một sơn động to lớn Ở chân nối Chắc hẳn là quỷ yêu kia đang ở đó Một đạo sĩ trẻ tuổi lên tiếng Kế đó ham hở, cầm đuốc tiến lại quan sát Trần Kiên thế vậy thì hô lên cảnh báo Nhưng tất cả đã muộn Từ trong bóng tối đen đặc của cửa hang Một đạo hắc khí lao ra Tóm gọn mà quấn tụt lấy đạo sĩ kia vào trong Chỉ kịp kêu lên một tiếng Khớp xương vang lên răng rắc Cùng với tiếng hét thê thảm của đạo sĩ ở bên trong. Trong vòng 10 giây đồng hồ mọi thứ diễn ra rồi lại trở về yên tĩnh. Đến chết chóc. Đoàn người đứng cách xa cửa hang 10 mét. Nhìn thấy toàn bộ sự việc mới phát sinh. Đã có một số người bỏ qua liêm sỉ mà cắm đầu bỏ chạy. Trần Kiên thấy vậy cũng không can ngăn. Bởi vì nếu như họ đã không còn tinh thần chiến đấu. Thì cho dù ép buộc cũng chỉ là bỏ mạng vô ích. Mọi người cẩn thận. Tàu vật trong hang không phải tầm thường. Sau một hồi quan sát Quỷ khí lưu động ở phía cửa hang Trần Kiên lớn tiếng nhắc nhở mọi người còn lại Kế đó hô hào bọn họ Bày ra trận pháp của môn phái Đem tất cả linh lực của trận pháp giao thoa Hình thành lên một lưới trận Vây chặt lấy lối ra cửa hang Trần Kiên Huỳnh muốn tiến vào sau Dương soái có chút khẩn trương nhìn Trần Kiên Trần Kiên đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Vào sự giao động của quỷ khí Ở phía cửa hang là âm sòng quỷ huyệt là nơi bất lợi đối với pháp sư nếu như không còn cách nào mới phải tiến vào trước mắt dùng biện pháp đem tàu vật kia dẫn dụ ra nếu không được thì vào trong trần kiên nói xong đang định mở tối tiến hành điều phối pháp dược thì ở bên trong cửa hang vang lên tiếng cười quỷ dị dụ hoặc vừa dữ dằn vừa tàn ác kế đó là một giọng nói nữ nhân vang vọng ta không phiền các vị pháp sư nhọc câu tiểu nữ đi ra tiếp kiến đây âm thanh của nữ nhân kia vừa dứt ở trong hang động tối đen có mấy bóng người vụt ra đi đầu là một tướng lĩnh toàn thân mặc khôi giáp mặc dù đã gãy gập máu tươi loang lổ tiếp theo là ba binh lính cùng với vị pháp sư hồi nãy bộ dáng cũng không khác là bao tứ chi đều bị bẻ gãy Máu thịt của họ như bị một thứ gì đó hút cạn Hiện tại chỉ còn là một bộ thây khô Là bọn họ Là binh sĩ của Phủ Bắc Hà Hoàng Linh sợ hãi bịt miệng Ở phía cửa hang Âm thanh của người đàn bà kia một lần nữa vọng ra thế đó Một bóng hồng xinh đẹp Trên thân mặc váy lụa đen Bộ dáng yểu điệu thướt tha dần dần lộ diện Đám nam nhân thô bỉ Lại cả gan xâm nhập vào khuê phòng của Ả Các người chết là đáng lắm. <cười> người đàn bà nòn nói xong, liền đưa ánh mắt trong veo lướt qua tất cả mọi người. Cái đó lại nói, chẳng hay vị đại ca đại tỷ nào vừa nãy đã khai mở trận đồ chấn yên giúp tiểu muội sau 10 năm bị vây khốn cũng được giải thoát vậy. Đám người nghe người đàn bà kia nói đến đây Thì tròn mắt Bọn họ đều mới tới đây Làm gì có ai động thủ Có chăng chỉ là tên đạo sĩ trẻ tuổi kia tiến tới Nhưng cũng ngay lập tức bị giết chết Khẳng định không phải là hắn Trần Kiên nhíu mày suy nghĩ một hồi liền tạm đoán Có lẽ là đám binh sĩ của phủ Bắc Hà Khi nãy đến đây Đã vô tình phá hỏng trấn yểm Mấy người chí dũng nghe vậy thì gật gật đầu Hiện tại Chiến đấu ở trước mắt, bọn họ cũng không có thời gian để suy xét Điều khiến cho bọn họ lo sợ lúc này Chính là nếu như những lời của nữ quỷ trước mắt chính xác Thì đây hẳn là trận đồ chấn yểm long mạch, án ngữ ở bắc đạo Nữ quỷ nọ cất lời, nhưng hồi lâu không thấy ai đáp Nét mặt của nàng có chút biến đổi Nàng từ vui vẻ bỗng nhiên trở nên âm trầm Ánh mắt long lanh cũng chuyển dần sang sắc đỏ Lệ khí và sát khí trên thân cũng ngày một dày đặc Cẩn thận một chút Nếu như ả đã từ trong âm huyệt bước ra Chắc chắn Là quỷ chủ trận Thực lực tuyệt đối không tầm thường đâu Trần Kiên sau một hồi lâu quan sát nữ quỷ Nhưng vẫn không nhìn thấu được chân thân của ả Thì lo lắng Vội lớn tiếng cảnh cáo đoàn người Đám pháp sư tiểu muốn phái nghe vậy thì rôn sợ Nhưng bây giờ có muốn chạy E rằng cũng không kịp Tất cả đành cắn răng thổ vững trận pháp của bản thân mới bày ra Dùng linh lực của trận pháp cùng nhau gắng gượng Chỉ ít là một chốc một lát cũng tự bảo vệ được mình Đúng lúc tâm tình của mọi người đang căng như dây đàn Thì Chí Dũng lại nở một nụ cười thánh thiện Kèm theo đó là một câu bông đùa chẳng đâu vào đâu Tiểu cô nương, ở trong đó 10 năm cô tại hay sao? Mà mới ra khỏi đã muốn tìm người bầu bạn là sao? Nữ quỷ nọ nghe nói như vậy Thì nhãn thần có chút hỏa hoãn Bị vây nhốt 10 năm Thì đương nhiên là cô tịch Vị hòa thượng đẹp trai này Phải chăng Là muốn cùng tiểu nữ bầu bạn sao <cười> Chí Dũng trong lòng khẽ niệm Kinh sám hối với Phật tổ Tiếp đó lại mở lời ờ, Ta quả thực là có ý này Có điều đại danh của tiểu cô nương đến giờ ta còn chưa biết Thì thử hỏi là bầu bạn kiểu gì đây? Chí Dũng nói đoạn liền cười lên thống khoái Hiện tại Trong mắt của những người còn lại ở đây Hắn thật sự giống như là tên sắc lang Hơn là một đệ tử đích truyền của đại phái Những ngôn từ trao chuốt Chứa đầy ẩn tình Của Chí Dũng Tưởng chừng như vô vọng Nhưng rốt cuộc lại vừa vặn Lung lạc người đàn bà kia Khiến... Nàng nói ra tên họ Tên họ Hẳn là ở đây Cũng không ít quý vị biết đấy Chí Dũng bày ra bộ mặt kinh ngạc Ánh mắt mong đợi của hắn Khiến cho nữ quỷ không nhịn được Mà nói ra bốn chữ Là Hắc quỷ già xoa Bốn chữ nọ vừa được nói ra từ miệng của nữ quỷ Ở bên này Đám hòa thượng đạo sĩ đã sớm Thất kinh bát đạo Tất cả trợn mắt Nhìn tiểu mỹ nhân Miệng há hốc không khép lại nổi Có lẽ sự sợ hãi trong họ đã lên đến cực điểm Hắc quỷ dạ xoa Kẻ mang theo oán thù để đầu thai chuyển thế Trăm kiếp không buông Trần Kiên bây giờ cũng kinh hãi thốt lên Những lời nói của hắn Khiến cho hắc quỷ dạ xoa chú ý Nàng quay đầu lại nhìn Trần Kiên Trên môi nở một nụ cười tà mị Vị đại ca này Hiểu về ta cũng không ít Lẽ nào là người của Tông Phái mươi 131 Huyền Linh dị giới Trần Kiên nghe nàng hỏi Nhưng không đáp Tay phải đè chặt lên đuôi của Mộc Kiếm Âm thầm vận lực Nhưng động tác của hắn làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của hắc quỷ dạ xoa Nhìn thấy Trần Kiên khẩn trương, nàng cười nói vị đại ca này, thật nóng này Người ta còn chưa trò chuyện thỏa thích đã muốn đậm thủ Liệu có phải chê dương thọ của mình quá dài hay không? <cười> Những lời cuối cùng của hắc quỷ dạ xoa Mang theo sự tàn ác đến cực điểm Chí Dũng đứng ở một bên, toàn thân đã rét dôn Chính hắn cũng biết, đại danh của hắc quỷ dạ xoa Nghe nói nàng vì oán thủ một kiếp Mà ôm hận trăm kiếp Mỗi một lần đầu thai Đều trở thành thiên địch với kẻ thù của mình Cứ như vậy mà đuổi giết mấy trăm đời Cho đến khi Bị đọa vào ngạ quỷ đạo Tiếp nhận bất tử chi thân Giống như là loài quỷ Mất đi cơ hội đầu thai tìm kẻ thù Nàng mới ôm hận Mà vất vưởng gây hại nhân gian Đã biết rõ lai lịch Thì cũng chẳng còn gì để nói Dù sao đối với tà vật biến thái như vậy Việc tìm điểm yếu của ả là không có khả năng Chúng ta cùng lên Chí Dũng sau một hồi suy nghĩ Bất chợt lên tiếng thúc giục Đoàn người bây giờ cũng hiểu ra lý do Vì sao nãy giờ hắn rông dài Với hắc quỷ dạ xoa lâu như vậy Mấy người Trần Kiên, Hoàng Linh, Lý Phượng, Dương soái Thấy Chí Dũng lao lên Thì cũng tế ra pháp khí Đồng loạt vây công hắc quỷ dạ xoa Đám pháp sư các tiểu phái Tuy trong lòng kinh sợ Kẻ được xem như truyền thuyết kia Thế nhưng nhìn thấy một màn oanh liệt Của đám người trần kiên Nhuệ khí trong họ cũng được khích lệ Can đảm cũng tăng lên mấy phần Ai nấy đều chia ra Duy trì kết giới trận pháp Không ngừng đẩy ra linh lực Của trận pháp Nhất thời đem khu vực chiến đấu của năm người trần kiên Và hắc quỷ giả xoa vây kín lại <cười> Phương Tôn Tép Mà cũng hòng đối đầu với ta sao Dưới tình thế bị vây công, bản thân bị rơi vào kết giới trận pháp của nhiều pháp sư. Nhưng nét mặt của hắc quỷ dạ xoa vẫn không hề mảnh may biến sắc. Có chăng, chỉ là ánh mắt của nàng đã chuyển dần sang một màu đen đặc. Lệ khí và quỷ khí cũng ngụt ngụt tỏa ra, sản sinh ra áp bức lên bọn Trần Kiên. Ngay khi trận chiến của bọn Trần Kiên và hắc quỷ dạ xoa bùng lên, thì ở một mảnh rừng gần đó, hai người hứa chu và thôi liệt, Cùng với hai tên thân tín Đang đứng quan sát Nhìn tình cảnh chiến đấu khốc liệt trước mắt Mà thôi liệt nhíu mày nói Từ bao giờ mà huyền môn Đại Việt Lại xuất hiện nhiều kỳ tài như vậy Ngày đó Sư huynh vong mạng xem ra cũng là vì vậy Đúng như huyền nói Nếu như xem Đám người này thu phục Là môn nhân Thì có lẽ thượng thanh phái của chúng ta Chẳng phải như hổ mọc thêm cánh hay sao Hứa chu nhãn thần đảo quanh Nói ra tham vọng của mình Thôi liệt khẽ vuốt trầm dâu Thở dài Chỉ sợ là chúng không nguyện ý Thôi Sư huynh yên tâm Đợi một lát nữa khi bọn chúng Bị hắc quỷ giả xoa kia dồn Và tuyệt cảnh Chúng ta ra tay cứu giúp Dùng tình nghĩa nói chuyện Rất có khả năng thành công <cười> Hứa sử đệ cao mình Đám người Đại Việt này rất coi trọng Trung hiếu nghĩa Đệ đánh trúng vào chuyện đó Thì sợ gì mà không thành Thôi liệt và hứa chu nói xong Liền híp mắt mà cười Sự nguy hiểm mà bọn Trần Kiên đang trải qua Trương Phong nào biết Hắn đang ngồi ở trên vai của Thạch Nhân Không ngừng hấp thu ngũ hành chính khí Trong cơ thể nó Tiến hành điều tức, củng cố khí tức thể nội Mặc dù nội tâm đang rất lo lắng cho Lý Hồng Thế nhưng không gian ở nơi đây rộng lớn Đâu đâu cũng chỉ là một màu u ám Nhất thời Khó có thể tìm được Lý Hồng ngay. Trương Phong, người cảm thấy thế nào rồi? Tiểu thúy nãy giờ đi bên cạnh thạch nhân to lớn, đôi mắt đẹp vẫn phóng ra quan sát bốn phía. Nhưng tâm tình vẫn đặt và lo lắng cho Trương Phong. Trương Phong đang điều tức, hoàn toàn không nghe được câu hỏi của nàng. Hiện tại thần thức của hắn đang phiêu đãng trong một gõi vô định. Không gian của cảnh giới đang vây quanh. Trương Phong mơ hồ có thể cảm nhận được điểm sáng ở phía xa xa. Hắn biết là gì, nhưng hiện tại hắn như đang bị một thứ khác chói buộc. Mặc cho cố gắng tiến lên, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Sau vài lần gắng gượng không thành, Trương Phong đành rút thần chí ra khỏi cõi vô định. Mở mắt nhìn quanh, thấy ánh mắt lo lắng của Tiểu Thúy đang nhìn mình. Là người vừa nhập định sao? Ta còn tưởng là người gặp chuyện. Cảm nhận được sự quan tâm trong lời của Tiểu Thúy. Nhưng lúc này, Trương Phong cũng làm gì còn tâm trạng mà cảm động. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, rồi hỏi Thạch Nhân. để rốt cuộc là nơi nào? Tại sao lại rộng lớn như vậy? Nhìn qua cây cỏ cũng rất khác biệt so với dương gian. Hay là âm giới? Thạch Nhân im lặng, nghe Trương Phong hỏi thì giải thích. Nơi đây được gọi là huyền linh dị giới, là nơi giao thoa của dương giới và âm giới. Đây được coi như là tàn tích của một trận chiến từ Thùa Hồng Hoang. Năm đó, thạch tộc vì hoàng đế mà chém giết đánh lòng trời lở đất. Kết quả âm dương phân tranh sinh ra hỗn loạn mà thành huyền linh dị giới. Cùng tồn tại với dương giới và âm giới. Thạch nhân cũng từ trận chiến năm đó mà lưu lạc ở đây. Vì chán ghét thế gian và quỷ vực cho nên cứ một mực ẩn tích đem một thân ngũ hành chính khí bao bọc những sinh linh nhỏ bé, giúp chúng tránh khỏi thế lực tà ác đang lẩn khuất trong tâm tối của huyền linh dị giới. Trương Phong nghe thế vậy thì cả kinh. Huyền linh dị giới cũng có nhiều sinh linh ẩn náu sao, lại còn chia ra các phương thế lực sao? Chủ nhân là người không biết thôi. Huyền linh dị giới so với dương giới hay âm giới không khác biệt là bao. Sinh linh ở huyền linh dị giới đa phần là xuất thế từ Hồng Khoang. Trăm ngàn năm qua có nhiều sinh linh âm giới và dương giới tiến vào đây. Chỉ có điều, nơi đây khí tức âm dương không ngừng phân tranh. Bởi vậy, huyền linh dị giới cũng phân thành chính tà lưỡng lập không ngừng giao chiến. Có cơ hội ta sẽ đưa người đi xem xét. Có một vài chuyện chỉ nói thôi thì không rõ được. Trương Phong nghe hắn nói vậy cũng không hỏi gì thêm. Bởi nếu như đây là một thế giới tách biệt với âm dương lưỡng giới thì chắc chắn có huyền bí. Một người hai yêu cứ như vậy lầm lỗi đi xem cảnh u tịch của huyền linh dị giới cho đến khi phía trước phát sinh dị động bọn họ mới ngừng lại nghe ngóng. Trước mặt là ranh giới phân chia âm dương Của dị giới Phía trước có khả năng đang có chiến đấu Việc này diễn ra ở đây rất thường xuyên Thạch nhân giải thích Động tĩnh trước mắt Nói đoạn xoay người định đi sang hướng khác Thì Trương Phong đã nhảy xuống Đôi mắt nhắm chặt lại mấy giây Rồi bất ngờ mở ra nhìn chằm chằm về phía Có âm khí đang che phù dày đặc Bất chợt Trương Phong hét lên một tiếng Ánh mắt lập lòe Là Lý Hồng Mẹ nó chứ Còn một đám quái nhân đang vây công nàng Nói đoạn Hắn tung người lao đi như bay, bỏ lại hai người ánh mắt khiếp sợ nhìn theo bóng lưng của hắn. Đến hiện tại, Tiểu Thúy và Thạch Nhân cũng không biết vì sao Trương Phong có thể nhìn xuyên qua âm khí đen đặc mà nhận ra phía trước là Lý Hồng. Bởi lẽ, Lý Hồng là quỷ, nơi đây âm khí nồng đậm như vậy, để dựa vào khí tức mà có thể cảm nhận được thì không thể. Sau một thoáng ngây ngốc, Tiểu Thúy cũng giật mình hồi tỉnh, nàng vội vàng thúc giục Thạch Nhân nhanh chóng đuổi theo ứng phó cho trương phong bản thân mình cũng bạo phát ra yếu khí mà ầm ầm lao đi một âm thanh chói tai vang lên làm cho tiểu thúy và thạch nhân vừa chạy tới cũng không khỏi nhíu mày bọn họ cảm giác được linh lực tản mát ra có khí tức của trương phong cả hai khẩn trương cũng lao vào vùng âm khí thấy chính giữa đám âm khí dày đặc đang có hai thân ảnh quấn lên nhau không ngừng chém giết một là trương phong kẻ còn lại là một quái nhân đầu châu thân người bộ dáng uy mãnh khí lực kinh người. Ngưu Quân. Thạch Nhân nhận ra người kia hô to, chương Ngưu Đầu Mã Diện. Người được Thạch Nhân gọi là Ngưu tướng Quân nghe vậy liếc mắt nhìn lại, dường như cũng nhận ra Thạch Nhân cho nên đáp: "Thạch Nhân, người đến thật đúng lúc, ta phát hiện có kẻ lạ mặt tiến từ dị giới qua âm giới." một mực đuổi bắt tuyệt địch, hiện tại ả còn có viện binh, mau giúp ta giết tiểu tử này." Nói đoạn, Ngưu Tứng Quân lại hò hét đao chém tới tấp về phía Trương Phong, từng đạo quỷ lực hùng hậu của Ngưu Tứng Quân như thái sơn áp đỉnh. Nhưng nhìn qua phía bên kia, Trương Phong lại không hề nao núng, đến cả sắc mặt cũng không có thay đổi. "Mẹ, người dám đánh lão bà nhà ta." Vừa bắn, Trương Phong vừa vung kiếm đón đỡ đại đao của Ngưu Tứng Quân, Tiếng đao kiếm va chạm chan chát, từng ngợn sóng linh lực bùng nổ lan tràn xung quanh. Không ít lần làm cho binh lính của Ngưu Tướng Quân cùng với một quái nhân đầu ngựa thân người khác vây đánh Lý Hồng ngã trọng vó trên mặt đất. Ngưu Tướng Quân, chủ nhân, các người dừng tay, chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Trương Phong và Ngưu Tướng Quân nghe thạch nhân gào lên, thì đồng loạt nói Thạch Nhân lúc này cũng xông tới bên chiến trận, dùng ngũ hành chính khí tách hai người ra. Là người nhà, các người là người nhà, ngừng tay, ngừng tay. Trương phòng có chút không vui quát: Ai là người nhà với phường đầu trâu này? Vừa nay hắn còn định đánh lén lão bà của ta đó. Ở bên kia, Ngưu tướng quân mũi thở phì phì ra khói. Tiều tiều thôi, ngươi giờ tay đánh lén ta còn nói lao? Xem hôm nay Ngưu đầu ta thu phục ngươi thế nào? Ngưu ngư đầu? Là ngưu đầu trong ngưu đầu mã diện sau? Trương Phong nghe đến hai chữ ngưu đầu thì ngẩn ra. Một lát sau mới đưa ánh mắt không tin nổi. Nhìn Thạch Nhân như chờ đợi, xác nhận. Thạch Nhân gật đầu nói. Chủ nhân, không sai. Người này chính là ngưu tướng quân, một trong hai vị câu hồn sứ giả của âm giới. Vị đang chiến đấu cùng chủ mẫu là mã diện tướng quân. Ây à, con mẹ nó chứ sao không nói sớm, để ta chửi cha chăm mắng mẹ hắn, chết rồi. Trương Phong sau khi biết rõ lai lịch của ngư đầu mã diện thì có chút bối rối. Tuy thực lực của hai kẻ này nếu đánh một trận thì ông đây cũng đếch sợ, nhưng uy lực của bọn họ ở âm giới mới là thứ khiến hắn quan tâm. Thứ nhất, hắn không phải là người của thời đại này, tên của hắn không có trong sổ sinh tử. Nếu như để đám âm thần này tra ra thì rách việc Thứ hai, nếu như mai này hắn chết đi, kẻ đến tìm chắc chắn là hai tên gia hỏa trước mắt. Đến khi đó chỉ sợ đám âm thần này lòng dạ nhỏ nhen sẽ đem lại chuyện này mà ném hắn vào vạc dầu. Nghĩ ngợi một lát, trương phong sắc mặt lên thay đổi, cười cười tiến lên cung kính chắp tay hướng ngưu tướng quân kia vái dài. À, à, <cười> là, là tiểu đạo không có mắt, là có mắt cũng không chồng. Đã mạo phạm vào Ngưu Tấn Quân Mong Tấn Quân bỏ qua dù sao Đây cũng là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi Thạch nhân thấy Trương Phong xuống nước Cũng tiến lên nói đỡ mấy lời Bây giờ Ngưu Tấn Quân mới dịu giọng Lớn tiếng kêu Mã Diện ngưng tay Mã Diện sau một hồi chiến đấu Cùng Lý Hồng Biết với sức một mình Muốn bắt được nàng cũng khó Khi nghe tiếng của Ngưu đầu kêu Thì lập tức lùi lại Phi thân sóng vai đứng bên cạnh Lý Hồng thấy Mã Diện ngưng công kích bấy giờ mới có thời gian mà nhìn Trong sự mờ ảo của âm khí Nàng nhận ra bóng dáng quen thuộc Mất một hồi lâu quan sát Nàng mới ngây ngẩn Nhận ra kẻ đang vì nàng mà đối đầu Với hai vị âm thần của âm giới kia lại là Trương Phong Là người đàn ông của mình Trong cơn phấn khích Lý Hồng bỏ qua tất thầy mọi người ở đấy Thân thể lao vụt tới Ôm chầm lấy Trương Phong mà khóc òa lên Đôi tay non mềm của nàng Sờ nắn khắp thân thể của hắn Nhưng muốn xác nhận đây là thật Ây à lão bà của ta ta còn chưa có chết nãy nãy nàng, nàng sao lại sợ chỗ đó Trương Phong mặt đỏ như gấc Khi bị Lý Hồng sờ gần đến chỗ nhạy cảm Tiếng la của hắn làm cho nàng bừng tỉnh Biết không phải là mơ Nhưng nghĩ tới hành động vừa nãy của mình Đôi gò má trắng mịn của nàng ửng đỏ Nàng bẽn lẽn đứng lui ra đằng sau Khẽ vân về tà áo Nhìn nàng hiện tại giống như là một tiểu nương tử thủy mị. Tiểu thúy thấy bộ rắn của Lý Hồng thì không khỏi cười cười. Nhưng nội tâm lại gợn lên chua sót và tiếc nối. Chính bản thân tiểu thúy cũng không rõ. Vì sao mình lại như vậy? Không lẽ nàng cũng đã đem lòng yêu thương Trương Phong từ bao giờ? Quay trở lại với tình thế trước mắt. Hiện tại hai vị âm thần của âm giới đang dùng ánh mắt dò xét quét trên dưới thân thể của hắn. Cứ như là muốn soi tỏ, vị thiếu niên lạ mặt. Thạch nhân, hai người này là ai mà lại khiến người phải cung kính gọi là chủ nhân vậy? Sau một hồi quan sát Trương phong, bấy giờ mã diện mới lên tiếng. Thạch nhân nghe vậy thì ngẩn ra, một hồi mới nói. Ta cũng không ta rõ ràng, rồi. người ấy tới từ đâu chỉ biết trên thân thể của chủ nhân có lưu lại khí tức của ngũ hành chính khí lại có thể khống chế linh thạch ngũ sắc trên người ta vậy nên ta coi ngài là chủ nhân mã diện nghe vậy thì nhíu mày nghi hoặc nhìn trương phong à nhân vật có thiên phú và thực lực bậc này sao ta chưa từng nghe tới ở dương gian tuy có không ít thiếu niên thiên tài của đại phái Nhưng người có thể điều khiển được ngũ hành Chính khí Thì xác thực là vô cùng hiếm có Tiểu huynh đệ Ngươi là người của môn phái nào Trương Phong nghe mã diện hỏi Thì có chút lúng túng Không biết có nên nói ra hai chữ nội đạo hay không suy tính một hồi lâu Trương Phong cuối cùng đem danh phận hậu duệ Của trương gia nói ra Dù sao hắn cũng không muốn Danh tự nội đạo phái Để lại ấn tượng sâu sắc với hai tên Bất tử này Ngộ nhỡ, gần trăm năm sau, nội đạo phái được sáng lập. Hai kẻ này chạy đến nói bậy nói bạ thì cũng chẳng hay. Trương gia hậu nhân Trương gia hậu nhân, lại còn là âm dương sư sao? Uhm, ta chưa từng nghe qua. Sau khi nghe Trương Phong nói ra bối cảnh, ngưu đầu vuốt vuốt dâu thầm nghĩ một lát, cứ tưởng hắn tồn tại lâu như vậy sẽ biết một biết hai nào ngờ cái tên đầu trâu này lại phun ra mấy câu như là óc đậu phụ điều này làm cho thiện cảm của trương phong đối với hắn cũng giảm sút mẹ đúng là người ta bảo là ngu như trâu như bò sau một hồi chào hỏi đám cười cũng đi vào vấn đề chính lý hồng đem lý do muốn tiến qua cánh cửa kết nối của dị giới và âm giới nói ra trương phong biết nàng vì mình mà bôn tẩu nguy hiểm thì vô cùng cảm động cánh tay săn chắc hệ xiết vòng eo thon gọn của nàng ánh mắt ẩn chứa tình cảm lướt qua gương mặt mỹ lệ của lý hồng một hồi lâu mới rời đi ngưu đầu bá diện hiểu rõ nguồn cơn chậm rãi gật đầu hai người biết đám trương phong muốn trở lại dân giới cho nên ngỏ ý muốn đưa họ qua con đường âm giới trở về mấy người trương phong nghe vậy thì vui mừng cảm ơn rối rít phải biết cánh cửa kết nối dị giới và âm giới Là nơi trọng yếu canh gác Của âm giới Bởi trăm ngàn năm qua Không ít lần có tà vật của dị giới Muốn xâm nhập tiến hành quấy phá Nếu như không phải là nẻ mặt thạch nhân Kẻ mà trăm ngàn năm được xem là thủ vệ Của bên kia cánh cửa thông với dị giới Ngưu đầu mã diện chắc chắn là Sẽ không đưa bọn Trương Phong qua như vậy Sự phấn khích vì tìm được đường về qua đi Trương Phong nhớ ra Con đường đưa hắn tiến vào dị giới Thì vội kêu lên Nói như vậy Hàng động ở động huyệt của huyết tiềm thử kia Chính là con đường kết nối vào dị giới và dương giới Lý Hồng chen vào Có lẽ là do dư chấn của trận chiến Đã phá đi lớp kết giới của lối đến dị giới Nếu những tà vật ở đây biết được Mà theo đó tiến nhập dương giới Không phải là sẽ sinh đạo đại kiếp sao? Chủ nhân Chủ mẫu Đừng quá lo lắng Nơi đấy thuộc địa phận Của chính phái dị giới Đám tà vật Âm phái không dễ gì đến được đâu Hơn nữa còn có ta chấn thủ Nếu như cần thiết Ta có thể phân giải chân thân Đem linh thạch ngũ sắc Phòng bế cánh cửa Các người yên tâm Thạch nhân hiểu sự lo lắng Của Trương Phong Trương Phong nghe vậy thì có chút buồn bã Nói như vậy là người không đi cùng ta sao Trước mắt ta còn có rất nhiều việc Cần ngươi. Thạch nhân lắc lắc đầu Ta sớm không còn thích âm dừng lưỡng giới, Muôn kiếp ta cũng không muốn quay lại. Duyên chủ tớ của ta và người cũng chỉ đến đây. Chỉ ít ta cũng thỏa lòng khi gặp được người. Kẻ cuối cùng có thể đều động được ngũ hành chính khí trong thiên địa. <cười> Thạch nhân sống một đời cũng là thống khoái. Cứ ngỡ... Một khối đá vốn chỉ là vô tri nhưng Thạch Nhân ở trước mắt lại có một linh hồn chính nghĩa. Trương Phong nhận ra sự kiên định trong đôi mắt sâu hun hút lập lòe của Thạch Nhân, cho nên cũng không cưỡng cầu, xoay người chắp tay với ngưu đầu mã diện hành lễ, cái đó nhờ họ đưa mình Lý Hồng và Tiểu Thúy về dương giới. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như cơ duyên xào hợp, nhưng cuối cùng cũng lại phải ly tán sớm như vậy, làm cho Trương Phong buồn bã. Bước theo ngư đầu mã diện một đoạn Quay đầu nhìn lại Thấy Thạch Nhân vẫn đứng sừng sững ở đó Nhìn theo bóng rắn của hắn Đôi mắt của Trương Phong bất giác nóng lên Nội tâm như có thứ gì đó cuộn trào Có lẽ đó chính là ngũ hành chính khí Mà Thạch Nhân đã chuyển qua cho hắn Nếu như đại chiến trước mắt Ta may mắn sống sót được Ta nhất định sẽ trở lại tìm ngươi Thạch Nhân Nhớ đấy chờ ta Ta sẽ quay lại chúng ta cùng nhau thanh chừng sạch sẽ dị giới này trường phong nâng tay hướng thạch nhân hét to ở phía xa xa thạch nhân ngửa cổ gào thét như đáp lời chủ nhân hãy nhớ ngũ hành chính khí vĩnh viễn là phải bảo vệ thương sinh chính đạo thạch nhân ở đây chờ người Bóng dáng đám người trương phong cùng âm binh của âm giới vừa khuất Thì cách đó không xa Một đạo khí thể màu máu vọt lên không trung múa lượn hai vòng Rồi lao thẳng về nơi tối tăm của dị giới Trưng 133 Khổ chiến dạ xoa Trên đường tiến về cánh cửa kết nối dị giới và âm dương giới trương Phong đem những chuyện mình đã từng gặp trên dương giới nói lại với hai vị âm thần Ngưu đầu mã Diện kế đó hỏi bọn họ vì sao Âm giới không phải người xử lý Mà lại để trận đồ vây nhốt Tà vật cường đại làm hỏng đi long mạch của phương Nam Ngưu đầu nghe vậy Thì mới thở phào đáp âm giới chúng ta chỉ quản lý thọ mệnh và nhân quả của dương giới. Phàm là yêu ma quỷ quái của dương giới một khi xuất thế hại người thì các vị đại lão của âm giới sẽ chú ý phái người điều tra và thu thập. Trận chiến đấu giữa các thế lực huyền môn, âm giới không can thiệp. Bởi dương giới phân chia non sông bờ cõi mà âm giới thì không. Vì lẽ đó mà việc đánh giết của huyền môn dương giới ở âm giới đợi đến khi bọn họ chết Mới đem nhân quả thiện ác của mỗi người mà soi xét luận công ban thường Luận tội khổ hình Ngưu đầu rứt lời Hương ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trương Phong như muốn nói Người nghĩ chúng ta không biết huyền môn Đại Việt của ngươi Cùng với huyền môn của phương Bắc Những năm qua vẫn không ngừng cọ sát hay sao chứ Trương Phong dường như cũng hiểu ra ý của hắn Cho nên cũng không nhắc lại Chỉ đem chuyện những tà vật lợi hại bị vây nhốt Ở âm huyệt đã thoát ra Còn nói mong âm giới có thể xuất lực cùng với huyền môn của dương giới Tiêu diệt tả vật Đem lại bình yên cho bách tính Ngưu đầu mã diện gật gù Còn nói nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo với thập điện Diêm Vương Đến lúc thật sự cần thiết Âm giới sẽ ra mặt Trò chuyện một đoạn đường dài Cả đoàn người cũng tiến dần về phía lối vào âm giới trương phong đưa mắt quan sát Chỉ thấy một mảng đen kìn kịt lố nhố đang đứng ở bên kia Hắn đoán mảng đen ấy Có lẽ là đại quân chấn thủ mà âm giới bố trí Các vị Chẳng hay muốn đến nơi nào của dường giới Ngay khi đoàn người chuẩn bị bước chân vào địa phận của âm giới Mã Diện hỏi Trương Phong suy nghĩ Đoạn chắp tay Nhờ và ngư đầu Mã Diện đưa bọn họ về phủ lị nhân của Nam Đạo Dù sao đó cũng là địa điểm hắn định ra Ngư đầu Mã Diện gật đầu nhanh chân bước qua cánh cổng vùng binh khí vạch ra hai vệt dài trong không trung chỉ thấy từ hai vết rạch một khoảng trống đen tối từ từ xuất hiện mã diện bước vào bên trong đoạn vẫy vẫy ba người các vị mời vào âm giới không phải là nơi thực thể sống có thể tùy ý tồn tại đâu trương phong nghe hiểu ý của mã diện trong lòng tuy có chút khẩn trương nhưng vẫn nhanh chân tiến vào theo sau là lý hồng cùng tiểu thúy ngưu đầu đi vào sau cùng vừa vào đã vung tay xóa đi vết rạch bất chợt âm phong ù ù nổi lên trương phong cảm nhận được sự vặn vẹo của khí tức trong cõi u mê tăm tối hắn dùng sức nắm chặt lấy tay lý hồng và tiểu thúy hồi hộp một hồi lâu cuối cùng ánh sáng trăng tròn của dương gian đã xuất hiện tuy ánh trăng thơ mộng là vậy nhưng vẫn khiến cho trương phong không khỏi trói mắt khó chịu. Dù sao, hắn sống trong tầm tối mấy ngày qua. Bây giờ nhất thời cũng chưa quen. Nhăn nhó một hồi lâu, trương phong từ từ mở mắt. Núi đồi chập trùng xuất hiện làm cho nội tâm của trương phong phấn khích. Hắn vươn vai tham lam hít lấy sự trong lành của không khí rừng gian. Thứ mà ở dị giới vẫn có, nhưng đặc quánh vô cùng. Còn âm giới. Thì không hề tồn tại Đây là nguyên nhân khiến cho Pháp Sư Khi muốn xuống âm giới làm việc Đều phải xuất hồn phách Nếu có Kẻ nào tự ý đem nhục thân tiến Qua cánh cửa lên kết lưỡng giới Chỉ sợ là thân xác một đi Không trở về Sau khi ba người trương phong đi về ngưu đầu mã diện chắp tay rời đi Họ là âm thần của âm giới Nhưng vô duyên vô cớ xuất hiện Trên dương giới Sẽ làm kinh sợ đến phạm nhân Khi về chắc chắn là sẽ bị hình phạt Ba người trưng phong Cũng chắp tay hành lễ Rồi cũng sải chân bước xuống nối Tiến thẳng về phủ lị nhân bọn trương phong cứ đi vui vẻ như vậy mà không biết giữa ánh trăng đêm thơ mộng kia những huynh đệ tỷ muội của họ đang ác chiến với một đại cường giả trong truyền thuyết tại bắc đảo dương soái cẩn thận đó tiếng hét thất thanh của trí dũng vang lên khi thấy móng vuốt sắc nhọn của hắc quỷ giả xoa đang chụp xuống đầu của tiểu tử dương soái dương soái dường như cũng cảm nhận được quỷ lực hùng hậu đang đè ép nhưng nét mặt vẫn không hề biến sắc động tác cũng không hề hoang loạn chỉ một cái lách người năm đạo linh phù đã từ đôi tay của hắn phóng ra án ngữ trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn thả ra linh lực một dư chấn khủng bố để ép thân thể của Dương soái để cho hắn quỳ gục trên mặt đất miệng phun ra một búng máu toàn bộ thân thể lắc lư như muốn ngã gục sự tình phát sinh làm cho đám trần kiên hoảng hốt cả đám nhanh chóng hợp kích vọt qua chống đỡ thế công của hắc quỷ dạ xoa san sẻ cùng Dương soái tiểu tử ngươi sao rồi Chí Dũng vừa chặn lại quỷ lực áp tới vừa hỏi. Dương Soái ngồi trên mặt đất, nét mặt nhăn nhó, nhưng miệng vẫn cố nở nụ cười tươi. Thật là mất mặt. Các huỳnh đợi ta khôi phục lại một lát, rồi lại đánh. Nói đoạn, hắn ngồi xếp bằng trên đất, tiến hành điều tức. Bọn Chí Dũng thấy vậy thì không quan tâm, cả bốn người tập trung tiến công, mang toàn bộ thực lực mà đánh hắc quỷ giả xoa. Mới bị vây nhốt 10 năm nhân gian đã xuất hiện nhiều pháp sư trẻ tuổi như vậy nữ quỷ cười khanh khách <cười> hay lắm thỏa mãn lắm cũng không ngờ các ngươi lại có trẻ tuổi nhân tài <cười> hắc quỷ dạ xoa vốn cho rằng chỉ cần vài chiêu là có thể đem đám pháp sư trẻ tuổi trước mặt nghiền nát nào ngờ đánh đến nửa ngày vẫn không thể thu phục được trong lòng cũng sinh ra kích động tột độ Bên kia đám trần kiên nghe thấy những lời ấy Nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lời Cả bốn người tập trung tấn công Thi triển ra pháp thuật tâm đắc Không ngừng đánh vào nơi yếu hại của hắc dạ xoa Hứa sư đệ Người nghĩ đám pháp sư trẻ kia Có thể đánh bại được hắc quỷ dạ xoa không Trong mảnh rừng tối Thôi liệt hứa chu vẫn chăm chú quan sát trận chiến Nhìn thấy cảnh cân bằng trước mặt Thôi liệt mê hướng hứa chu hỏi Hứa Chu nghe hắn hỏi như vậy thì cười cười một hồi lâu mới đáp. Quýnh xem, hắc quỷ dạ xoa kia là tà vật bình thường sao? Một kẻ luân hồi trăm kiếp lại có thể thất thủ dưới tay tể đám tiểu nhân vật sao? Mặc dù chúng... Âm thanh của hứa Chu còn chưa dứt. Ở bên kia một cơn chấn động khủng bố vang lên. Bọn Trần Kiên, Hoàng Linh, Lý Phượng bị đánh văng ra. Hiện tại trong trung tâm vòng kết giới của những pháp sư tiểu môn phái chỉ còn lại trí dũng và hắc dạ xoa. <cười> người so với bạch cốt yêu thi vẫn kém một chút. ta xem người làm sao thoát khỏi xa giả đại y của ta. trí dũng vừa dứt lời, bên khóe miệng diện ra một dòng máu đỏ, chứng tỏ hắn thụ thương không nhẹ. chương một trăm ba mươi bốn. hắc dạ xoa sau một hồi cố gắng vùng vẫy cũng không thể xé rách được xa giả đại y, cho nên từ bỏ. Lại nghe Chí Dũng nhắc đến Bạch Cốt yêu thi thì cười lớn. Ngươi đừng ở đó mà khua môi múa mép. Nếu như ngươi gặp Bạch Cốt tỷ, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi cũng chẳng còn. <cười> Một con Bạch Cốt thì có gì? Huynh đệ của ta còn đang trên đường tìm giết yêu vương thường luồng kia. Nếu như hắn ở đây, chỉ sợ ngươi cũng chẳng còn mạng mà hông hách. Đôi mắt của Chí Dũng trừng lớn như đang cố hết sức nhưng miệng vẫn nói ra những lời cứng cỏi. Dường như đang muốn khiêu khích hắc quỷ dạ xoa Quả nhiên sau khi nghe thấy những lời ấy của Chí Dũng Hắc quỷ dạ xoa ngửa cổ cười dài Nàng đưa ánh mắt coi thường, nhìn hắn Không mở miệng Bất chợt đôi tay đang nắm chặt sa giả đại y của Chí Dũng rung lên Hắn cảm nhận được một cỗ quỷ lực mạnh mẽ Xâm nhập vào trong thân thể của mình Sự sợ hãi xâm chiếm thần thức Chí Dũng giật mình nhận ra Từ sau trận chiến với Bạch Cốt Yêu Thi Sa giả đại y của hắn chưa có dịp phóng xuất lực lượng Đến hiện tại có lẽ đã không còn chỗ để hấp thu lực lượng của hắc dạ xoa trước mặt nữa Ấy vậy và mà vừa nãy Hắn còn cố tình ba hoa trích trè Cố ý dẫn dụ hắc dạ xoa kia phóng ra quỷ lực Giúp sa giả đại y tụ một cách mãnh liệt để phản đòn Trong lúc lo lắng Chí Dũng liếc nhìn về bọn Trần Kiên Như hiểu ý Trần Kiên lập tức kêu gọi Hoàng Linh và Lý Phượng tiến lên Tiểu tử dâng xoáy ra một hồi điều tức cũng khôi phục Thấy bọn họ liều mạng Cũng rút kiếm xông tới Pháp khí Phật ra Lợi hại Nhưng thế thì sao Hắc quỷ dạ xoa gần từng chữ Đôi tay nắm chặt lấy sa giả đại y Không ngừng lôi kéo Quỷ lực toàn thân bạo phát Tiến vào trong sa giả đại y Chí dũng miệng phun ra một búng máu Bởi quỷ lực vừa rồi của hắc quỷ dạ xoa Tưởng chừng như công kích lên xa giả đại y Nhưng Tế tiểu thế giới trong xa giả đại y Đã đầy Khí tức không thể hấp thu thêm Lực lượng vừa rồi toàn bộ đẩy qua Bị kẻ nắm giữ lấy Rất chặt Toàn thân của Chí Dũng rung lên bần bật Ngã lăn ra trên đất Xa giả đại y mất đi khống chế Cũng từ từ buông lỏng thân thể của hắc quỷ giả xoa Cạn sức rồi sao Hôm nay Ta muốn xem ngươi làm sao mà thoát Vừa thoát khỏi xa giả đại y Sát ý trong mắt của hắc giả xoa bạo phát Từng luồng hắc khí bay múa quanh thân thể Nhìn nàng lúc này đáng sợ vô cùng Chưa ra Với ở lại Chí Dũng nằm ở trên đất gào thép Bốn người Trần Kiên mặc dù không hiểu hắn muốn làm gì Nhưng nếu như đã là huynh đệ sinh tử Thì nào quản lý do Dưới sự chỉ huy của Trần Kiên Ba người còn lại lập tức tách ra Riêng phần mình thi triển ra pháp thuật tâm đắc nhất Trần Kiên đem ba lá bùa rán lên thân kiếm gỗ Thi triển định sơn kiếm thuật Pháp thuật thượng cấp của Thanh Thủy Quan Lý Phượng cũng tế ra tràng hạt của mình Miệng niệm trụng tú ngữ Đem toàn bộ Phật Châu trên chuỗi hạt hôn đúc Bùng lên kim sắc, nắm chặt ở trong tay Tiểu tử Dương Soái là đệ tử đích truyền của Thiên Hoa Quan Thứ hắn dùng là kiếm Hầu hết mọi người ở đây cũng không biết pháp thuật của thiên hoa quan là dạng gì. Duy chỉ có Trần Kiên là hiểu rất rõ. Bây giờ khi thấy dưng xoáy, tay múa kiếm, tay bắt ấn, dùng máu của mình vẽ lên thân kiếm năm chữ. Ngũ thức diệt hồn kiếm. Trần Kiên biết là nó đã dùng đến sát chiêu của thiên hoa quan. Ngũ thức kiếm quyết này một khi thi triển đầy đủ, đem tà vật chém giết. Hồn phách của tà vật sẽ hút vào trong thân kiếm mà nuôi dưỡng kiếm linh, vĩnh viễn không có cơ hội đầu thai. Ba người sau khi tung ra sát chiêu thì đồng loạt xuất kích. Những pháp sư của các tiểu môn phái thấy khí thế liều chết của bọn họ thì sâu trong tâm khảm, ý chí trừ ma vệ đạo cũng bị kích thích. Cả đám cắn răng dùng sức ép linh lực của trận pháp gắng gượng chấn áp quỷ khí của hắc quỷ dạ xoa, không ngừng bành trướng. Tốt Tốt lắm đếm đi đi <cười> Nhân loại ngu xuân Sự đại diện của hắc quỷ giả xoa Bị đẩy lên đến đỉnh điểm điên dài Toàn thân hắc khí tạt ra tứ phía Hình thành những luồng hắc khí lao vun vụt Lớp mảng kết giới của đám pháp sư tiểu phái Không ít lần bị hắc khí đánh trúng Ở đây có ngót 20 pháp sư tuy xuất thân từ tiểu môn phái thế nhưng thực lực cũng không tệ thấp nhất cũng là trung sư ấy thế nhưng cả đám cùng nhau xuất lực mới miễn cưỡng duy trì được kết giới ngăn cách tinh khí của hắc tinh trên trời cung cấp âm khí cho hắc dạ xoa nếu như bây giờ không có lớp kết giới của bọn họ chỉ sợ tu vi của ả đã tăng lên mấy lần bọn trần kiên nhìn thấy áp lực của quỷ khí đè lên kết giới ngày một mạnh cũng không dám chậm trễ ba người lao lên vung pháp khí Nhắm trái phải và chính diện Của hắc quỷ dạ xoa mà đánh tới Từng chàng chú ngữ vang vọng Kế đó Ánh sáng từ ba pháp khí trên tay của ba người Sáng rực Nhưng ngay khi pháp khí của bọn họ sắp chạm Vào thân thể của hắc dạ xoa Thì từ trên người của ả Ba đảo hắc khí vần quanh Đem ba nguồn linh lực chặn lại Chỉ nghe những tiếng sèo sèo vang lên không ngớt Ánh sáng của pháp khí Không ngừng bị hắc khí tiêu diệt tình trạng trước mắt làm cho trần kiên không khỏi kinh hãi bởi cương khí của pháp sư hay pháp khí đều có tính công kích rất lớn đối với âm khí ấy vậy mà bây giờ linh lực của bọn họ cùng với pháp khí lại bị ba luồng hắc khí của giả xoa triệt tiêu ánh sáng trên pháp khí cũng dần ảm đạm điều này chỉ có một cách để giải thích đó chính là thực lực giữa họ và hắc giả xoa có tranh lệch quá lớn khiến cho quy tắc của thiên địa cũng bị thay đổi Phật pháp tử bi siêu oán quỷ, a tỳ phổ độ vạn oán linh, Bàn nhược ba la mật tâm kinh, án ma ni bát mi hồng. Ngay khi ba người Trần Kiên đang gồng mình quán chú cương khí lên pháp khí, gắng gượng rằng co với hắc giả xoa, thì đằng sau lưng, âm thanh của Hoàng Linh vang lên như chuông bạc cùng với âm thanh của Chí Dũng, chú ngữ thánh thoát. Nhưng cũng vang vọng Lực lượng cường đại áp đến gáy của hắc giả xoa Ả giật mình Từ sau gáy của Ả giải tóc giải thước tha Bắt đầu lung lắc vặn vẹo Huyễn hóa ra thành mặt quỷ dữ tận Nhen anh múa vút Cái miệng ha lớn thổi ra quỷ khí Đối chọi với nghiệp hỏa từ trong liên đăng vạc phổ thổi ra Liên đăng vạc phổ Là liên đăng vạc phổ Người Người là người của thiên an tự tiếng kinh hãi của hắc giả xoa làm cho hoàng linh và lý phượng có chút giận mình thế nhưng tình thế áp lực to lớn hai người chỉ biết nhìn mà không đáp hắc giả xoa cảm chắc chắn suy nghĩ trong đầu của mình đôi mắt của ả vằn lên nửa giận khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân bây giờ cũng ra vô vàn biến hóa thụ tâm con sống này đã chết câu hỏi lạnh lùng của hắc giả xoa làm cho hoàng linh nhíu mày gắn gượng người người hỏi để làm gì trả lời ta à có sống hay là đã chết sự giận dữ trong mắt của Hắc dạ xoa làm cho lý phượng có chút lúng túng người người người đã viên tịch dạ xoa người hỏi vậy là có ý gì đã chết rồi à đã chết khốn kịp là khốn kịp hắc dọa xoa bỏ ngoài tai câu hỏi của lý phượng điên cuồng hiện hữu quỷ khí trên thân cũng tăng lên gấp bội ở bên ngoài kết giới những tiếng kêu rên vang lên không ít pháp sư vì không chịu nổi áp lực đã thổ huyết lăn ra bất tỉnh không ổn rồi kết giới sắp rách nếu như để nàng hấp thu được tinh khí của hắc tinh e rằng chúng ta phải chết phải liều mạng thôi dương soái hét lớn đám pháp sư còn lại nhìn nhau kế đó Từng người một cắn đầu lưỡi, phun một búng máu lên ấn kết của bản thân. Nghiến răng, đem toàn bộ cương khí trong cân thân thể, phóng ra không hề lưu giữ lại một chút nào. Ai cũng biết, trận chiến trước mắt là sinh tử, cho nên sự điên cuồng cũng dần dần hiện ra. Ta khuỳnh đệ, nhất kích tất sát. Mẹ nó chứ, ta phá giới trừ thẻ, giết con ác phụ này. Trước 135, quỷ cốt. Chí Dũng không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng đám người trần kên. Trên tay hắn, sa giả đại y được cuốn chặt trên tích trượng. Từng dòng linh lực được chuyển hóa trong đại y rót nhập vào, khiến cho Phạn Văn cùng nét trầm trở thành được hun đúc. Hiện tại đã sắn rực lên, đầy Phật lực. Chí Dũng hét lớn, tổ cổ vũ tinh thần của đoàn người, rồi bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Chí Dũng miệng tụng niệm chú ngữ, tay cũng vận lên Phật lực. Mà rùn chân bật cao lên đến mấy mét Hai tay nắm chặt lấy thiền trượng Nhắm thẳng đầu của hắc quỷ dạ xoa mà đập xuống Thiện tai giải thoát phục Vô thượng phước điền y Phụng trì như lai mệnh Quảng độ trừ trúng sanh Chỉ chú trang nghiêm vang vọng Khiến cho Thôi Liệt và Hứa Chu đứng ở xa quan sát Không khỏi tròn mắt kinh ngạc Trước mắt bọn họ lúc này Ở trên thân của tích trượng, bóng dáng của Như Lai lúc ẩn, lúc hiện vươn thủ ấn đánh thẳng lên đầu của dạ xoa. Là, là, là Như Lai Phật tổ. <cười> Âm thanh run dậy của hắc dạ xoa thẳng thốt, ánh mắt vốn đục ngầu vì tư máu của ả, thoáng chốc đơ giản. Nhưng rất nhanh huyết sắc lại khôi phục, điên cuồng lại bạo phát. Phật tổ thì sao? Như Lai thì sao? Bất quá cũng chỉ là huyễn hóa mà thành." Hắc Dạ Xoa hét lên, vươn đôi tay đầy móng nhọn, nghênh đón lực lượng của hư ảnh thủ ấn. Quỳnh một tiếng, một trận chấn động bùng nổ, linh lực bị quỷ lực đẩy ra tứ tán. Ngoài đám người Chí Dũng đang chiến đấu ở tâm chấn động, thì những pháp sư khác của tiểu môn phái đều bị lực lượng kia chấn bay, nằm lăn lóc trên đất, miệng phun máu phè phè. Cách đó không xa, Thôi Liệt và Hứa Chu cũng phải vận lực mới chống cự được lực lượng kia. Hai lão già hướng ánh mắt không tin được nhìn về phía đám pháp sư trẻ, trong lòng kinh sợ. Những kẻ này nếu như không thu được thì tất phải diệt, nếu như không mai này huyền môn của Đại Việt sẽ do chúng đứng đầu, đối nghịch với huyền môn của Hoa Hạ. Thôi Liệt cũng gật đầu tán thành, lại nói, hiện tại thu phục chúng e là khó, đệ cũng thấy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ rồi đấy hơn nữa nhìn qua thực lực của thủ pháp thì chắc chắn chúng đều là xuất thân từ tông môn lớn của đại việt chi bằng nói đoạn quay sang nhìn hứa chu ánh mắt oán độc của thôi liệt đầy ẩn ý hứa chu làm sao mà không hiểu chứ chỉ có điều tình thế trước mắt đại sự là quan trọng mắt thấy quỷ khí trên thân của hắc giả Xoa bị phật quang và nghiệp hỏa thiêu đốt hứa chu lên tiếng thúc giục thôi liệt lao lên giải cứu Chí dũng cùng hoàng linh đè áp được quỷ lực của hắc dạ xoa trần kiên và dương soái lập tức thối lui cả hai muốn một lần nữa khởi động sát chiêu đem dạ xoa chém giết nào ngờ khi mà ngũ thức diệt hồn kiếm cùng với định sơn kiếm thuật của trần kiên và dương soái sắp phân thây hắc dạ xoa thành mấy mảnh thì từ phía mảnh rừng bên cạnh có hai bóng người lao vụt ra một trường kiếm một phất trần lăng không vũ động đem sát chiêu của họ ngăn lại không ai khác chính là thôi liệt và hứa chu ngay khi thành công hứa chu đã lớn tiếng hắc dạ xoa ngươi chỉ có vậy thôi sao còn không mau bạo phát lưng quỷ cốt quỷ, quỷ cốt trần kiên bị người đánh lén thì giật mình lùi lại mấy bước đến khi nghe đến hai chữ quỷ cốt thì toàn thân run rẩy hứa chu nét mặt âm trầm vung vất trần dồn ép trần kiên đúng là quỷ cốt Thất thầy quỷ quái trong thiên hạ một khi tu đến cấp bậc ngạ quỷ Thì đều tự dưỡng ra quỷ cốt Quỷ cốt là căn cơ tu luyện của chúng Đồng thời Trong lúc nguy khốn Cũng có thể tự hủy đi quỷ cốt để đề thăng tu vi <cười> Ê rằng Hai đồng bạn của ngươi phải cẩn thận đó Hứa chù nói đoạn ném ra ba lá linh phủ Nhanh tay bắn ra chu sa Dùng đuôi phất trần vẽ lên ba lá linh phủ đạo văn Chỉ thấy Linh phủ lay động lập lòe Rất nhanh đã áp tới Ở bên kia, Dương Soái thực lực chỉ là một đại sư, cho dù cộng thêm Lý Phượng, nhưng khi phải đối đầu với Cường Giả, đứng ở hàng tông sư của huyền môn Hoa Hạ, cả hai chỉ chống đỡ được mười chiêu, đã bị thôi liệt, hùng hãn đá lăn lông lốc. Ở bên trận chiến của Chí Dũng, Hoàng Linh và hắc Quỷ Dạ Xoa, cứ ngỡ Phật Quang của tích trượng và nghiệp hỏa của Liên Đăng Vạc Phổ, sắp triệt tiêu được quỷ lực của Ả. Nào ngờ những lời vừa rồi của Hứ Chu đã vẽ cho Ả Dạ Xoa một sinh cơ, Ở mỉm cười, đôi tay từ bỏ tích trượng, mặc cho Phật lực đang đè ép. Dạ xoa vươn tay, cắm phập vào trong lồng ngực của mình, ra sức moi móc. Trong giây lát, quỷ lực của nàng bành trướng, nâng đỡ nghiệp hỏa và Phật quang bị rút sạch. Thân thể của hắc dạ xoa bị hai cỗ lực lượng cường đại ép xói mòn. Sự tình quái dị làm cho Trí Dũng và Hoàng Linh không khỏi mơ hồ. Thế nhưng rất nhanh đã có lời giải. Từ trong thân thể của hắc dạ xoa Một cỗ huyết vụ phóng ra Hình thành một lớp kết giới đỏ ngầu Không ngừng bành trướng Đẩy lui Phật quang và nghiệp hòa Biến cố pháp sinh Làm cho Trí Dũng và Hoàng Linh không kịp phản ứng Đến khi nhận ra thì đã quá muộn Lớp huyết khí sau khi nở rộng Gần như che phủ cả hai Bất ngờ bùng nổ Lực lượng quỷ dị cường đại đè ép lồng ngực Làm cho máu huyết và khí tức Trong thân thể bọn họ nhộn nhào Kế đó, cả hai bị vứt hất văng ra xa đến mấy mét Ngã vật ra đất ôm ngực rên rỉ Hoàng Linh! Hoàng Linh! Trần Kiên nhìn một màn này thì kinh hãi Mọc kiếm trên tay quét ngang Ba lá linh phủ đang áp tới bị chém nát Kế đó lập tức lao về phía Hoàng Linh và Trí Dũng Tiểu tư trẻ tuổi, vậy mà đã có pháp lực bằng này Được, ngươi là người của môn phái nào Hứa Chu vừa nãy đã dùng đến sáu thành pháp lực mà vẫn bị Trần Kiên một kiếm hóa giải trong lòng không khỏi gợn sóng. Hắn không tiếp tục đuổi giết nữa mà dừng lại lớn tiếng hỏi. Trần Kiên đang lo lắng cho Hoàng Linh và Chí Dũng cũng chẳng quan tâm chỉ thuận miệng đáp. Bích truyền thanh thủy quan. Hứa Chu nghe vậy như thở dài tiếc nối Đang lúc ưu tư thì ở bên kia Thôi liền quát. Hứa sư đệ chỉ bằng giết hết bọn này. Ta biết, đệ mến tài nhưng chỉ sợ giữ lại sẽ gây ra mầm họa. Thôi liệt nói đoạn, cầm trường kiếm xông về phía dương xoáy, ý đổ một kiếm chém chết nó. Nào ngờ ngay khi Thôi liệt định ra tay, thì ở phía bìa rừng, lốm đốm lửa sáng rực, kèm theo đó là tiếng hô hoán. Hai vị sư thúc, quan quân đến rồi, chúng ta mau đi thôi. Người vừa nói là lôi hổ, cùng với trịnh báo không tham chiến nhưng cũng là mang trách nhiệm cảnh giới. Nhìn đầu bên kia thấy binh lính của quan phủ Bắc Hà đang ùn ùn kéo tới thì kinh hãi báo động. Hứa Chu nghe vậy thì thu lại tâm tình, lập tức gọi Thôi Liệt rút lui. Thôi Liệt cũng là kẻ biết nặng nhẹ, đưa ánh mắt khinh thường nhìn Dương Soái, rồi quay người cùng Hứa Chu chạy như bay về hướng Hắc Quỷ Dạ Xoa đang suy yếu ngồi trên đất, mỗi người một tay xách theo ả, chạy nhanh vào rừng Khôn kiếp Các người đứng lại cho ta Dương Soái bị thương không nhẹ Nhưng mắt nhìn thấy hai kẻ lạ mặt Mang theo hắc quỷ giả xoa rời đi Thì không khỏi tức hận Vừa nãy bọn họ chỉ còn thiếu một chút Là diệt được ả Nếu như để ả chạy thoát Có thời gian khôi phục lại tu vi E rằng sau này gặp lại Năm người không thể đắc thủ So với sự khẩn trương của Dương Soái, So với sự khẩn trương của Dương Soái thì Trần Kiên có chút điểm tĩnh hơn, hiện tại cũng phóng ra cương khí, kiểm tra nội thương của Hoàng Linh và Chí Dũng. Dương Soái, Lý Phượng cũng gắng gượng tiến lại, cũng may mà Chí Dũng và Hoàng Linh, linh lực cả hai còn có cả tuyệt đại pháp khí chống đỡ, cho nên lực lượng của đòn vừa rồi cũng giảm đi một phần, sức ép khủng bố chỉ đánh cho họ ngất đi, cơ quan ngũ tạng hầu như không bị tổn thương. Sau khi kiểm tra một hồi, Trần Kiên mới thở phào. Đưa ánh mắt tức giận nhìn thôi liệt Hớ Châu vừa đi khuất Thượng Thanh Phái Trần Kiên ta quyết định Sẽ không bao giờ đội trời chung với các người Trường 136 Chú dẫn độ Lời Trần Kiên vừa dứt Binh lính của phủ Bắc Hà cũng chạy tới Dẫn đầu là một vị tướng quân tao cao to lực lưỡng Vừa tới Tướng quân nọ đã xuống ngựa thi lễ Mà tướng Lương Tịnh Bái kiến các vị Pháp Sư Các vị không sao chứ trần kiên nhìn qua đám pháp sư các tiểu môn phái rồi cũng quên cả đáp lễ vội nhờ lương tướng quân phái binh đưa tất cả về thành bắc hà lương tướng quân thấy một đám hai chục người nằm vật vã trên đất máu mồm máu mũi lanh láng thì không khỏi lo âu hắn mau chóng phân phó binh sĩ dìu tất cả đi về riêng phần mình thì cưỡi ngựa đi sau tỏ ý bảo hộ cho đám trần kiên lương tướng quân ta phiền ông đưa bạn ta về trước ta còn có việc phải làm Trần Kiên vái lương tịnh một vái Lương tịnh không rõ hắn còn ở nơi đây Âm u làm gì Nhưng nhìn thương tích của đám người dương xoái Hắn cũng không tiện nhiều lời Vội vàng gật đầu, sai thủ hạ Nhường ngựa cho bọn dương xoái cưỡi về Vậy là kết thúc trận chiến, đoàn người thất thều Sau khi tất cả rời đi Trần Kiên mới tiến lại phía cửa hang Nơi ấy vẫn còn lần quần tạp khí Quỷ khí, thi khí Yêu khí Hắn nhíu mày nhìn quanh một lượt Rồi lấy từ trong túi ra một nắm đinh đồng Đem đinh đóng lên xung quanh cửa hang Mỗi cây đinh lại xuyên qua một lá linh phù. Xong xôi lại dùng chỉ đỏ quấn quanh thân đinh Kéo nối với nhau thành hình một trận pháp phong ấn đan kết Bố trí xong Trần Kiên khoanh chân ngồi trước trận pháp Dùng mộc kiếm tắt lòng bàn tay Miệng niệm chú ngữ Đem máu bôi lên đinh đồng cùng một chỉ đỏ Ngay khi máu của Trần Kiên bám lên đinh đồng Thì ở trên thân đinh Bùng lên ánh sáng vàng nhu hòa Lan tràn ra tứ phía Đem cửa hang bao phủ Chỉ đành tạm thời phong ấn nơi đây Trần Kiên thở dài Sau khi xử lý xong thùng luồng Ta và các huynh đệ Nhất định sẽ quay lại thanh trừng các người Sau khi thi pháp phong ấn miệng hang Trần Kiên chắp tay sau lưng Nói vào bên trong như vậy Rồi lạnh lùng xoay người rời đi Dường như hắn rất tin tưởng Trận pháp kia của mình tuyệt đối có thể vây đám tả vật đang lẩn khuất trong âm huyệt thứ tư vậy. Bóng dáng của Trần Kiên đi khuất, ở bên trong âm huyệt vang lên những tiếng gào thét. Tả vật vẫn luôn luôn nhầm nhè, muốn xông ra và xâm lược nhật giản.